Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Về phần những người trẻ tuổi khác Đều ngầm hiểu với nhau Mà mỉm cười nhìn từ mặt Người con trai tóc vàng kia Rõ ràng chính là vì từ mặt mà tới Mọi người trong phòng nhìn từ mặt Chờ cô giải thích Còn mai tin cái người dơ chân rấm giận bên ngoài kia Lại là một thầy tô Ngay cả hai người già ở trong nhà Không hiểu tiếng Anh Đều nghe ra từng chuỗi pháp khắc Hình như là tương đối thô tục Mà không giống với nội dung của thầy tu truyền giáo Cậu ta không phải là bạn trai nhỏ của em đó chứ Diệp Nặc như người Cười như không cười mà hỏi thăm cô Mới là không phải từ mê con môi đỏ mọng lên Mất hứng thú mà nhìn chằm chằm vào phía Diệp Nặc. Vậy rốt cuộc cậu ta là ai chứ Mẹ từ tò mò cất tiếng hỏi Anh ta là học sinh đứng đầu Trong một viện âm nhạc của con Là đệ nhất tiểu niên của tổ biên lông thế giới Cô không cam nguyện mà trả lời À là lợi hại như vậy sao Đó không phải là bạn học của con ư Lại còn không nhanh chóng mời cậu ta vào đây. Cha tử thúc giục từ mặt ra mở cửa. Nhưng mà cậu ta... Từ mặt nhìn mọi người hết sức là do dự. Người ta tới là khách, chúng ta là chủ nhà. Làm sao có thể để cho bọn họ chờ bên ngoài được chứ? Như vậy rất là thất lễ đó. Còn mấy cậu ta không quen, mời cậu ta vào nhà làm gì chứ? Cô gấp đến độ là dậm chân. Không quen cậu ta, nhưng mà cậu ta từ xa xôi chạy tới để chúc mừng sinh nhật con sao? Cha tử vẫn không tin. Cái con người kia tự kiêu tự hạnh, chỉ dùng lỗ mũi để chừng người. Cho tới giờ cũng chưa từng coi trọng con. Bọn con chỉ gật đầu xã giao cũng không làn mứa ra. Làm sao cậu ta có thể đến chúc mừng sinh nhật con được? Cô tức giận hai cò má đỏ bừng. À nha, cứ ra mở cửa đi. Người ta cũng đứng ở ở bên ngoài rồi. Mời người ta ngồi vào một chút thì có sao chứ. Cha tử sử diện đầy từ mặt ra mà tự mình đi ra mở cửa. Cửa vừa được mở ra. Cha tử đã nghĩ ra mình không biết tiếng Anh lập tức hướng về phía cậu con trai tóc vàng mà sững sờ. à chậm đã, cái này à dạ. cha từ đau bừng mặt tốt ra nở chữ. cha, cái câu à dạ kia là người của tiếng nhật nhá. từ mẹ nén cười mà nói với cha. lại còn không mau trợ giúp, muốn nhìn thấy cha thất bại hả? cha từ cực kỳ tức giận, muốn để cho từ mẹ qua đây giải phay. người con trai tóc vàng nhìn ra cha từ có biết tiếng anh, ưu nhã hướng sau lưng mà mất mất tay. Chỉ thấy một người đàn ông từ sau lưng cậu con trai tóc vàng đi lên phía trước hướng tới cha tử mà giới thiệu. Xin chào, tôi là Calen, còn tôi họ Trần, đi theo phiên dịch cho thiếu gia. Có xe xịn có phiên dịch, xem ra vị thiếu gia này chẳng những là ra thế xa gì lại còn rất là vô trương, thế nhưng lại còn tìm một phiên dịch nữa. Trần tiên sinh à, xin chào xin chào, giúp tôi mời vị thiếu gia này đi vào đi, tham gia tiệc mừng sinh nhật con gái từ mật của tôi. Cha Từ nhiệt tình mà lấc cất lời mời, trong lòng cha từ đắm chìm trong mơ tưởng, nếu như vị thiếu gia này coi trọng tiểu mật nhà bọn họ, ông không cần sợ lại bị tên tiểu tử thối Diệp gia sát phách quyến chỗ nữa rồi. Từ Mật biết rõ cha đang ý đồ gì, trong lòng không gọi bởi vì điệu bộ của cha mà thực giận không dứt, sau đó cô lo lắng quay đầu nhìn phản ứng của Diệp Nặc một chút, chỉ thấy Diệp Nặc khuôn mặt bí hiểm, trầm mặc dựa vào sát cánh cửa mà quan sát, nhận thấy được tầm mắt của Từ Mật nhìn tới anh cũng chỉ cười cười với cô không nói gì trong lòng cô từ mật có một chút thấp thầm cô hoàn toàn không nhìn ra được trong lòng kỳ nạc đang nghĩ gì viên dịch grand ở bên tay thuật lại lời nói của cha từ đột nhiên grand mặt kinh ngạc quay đầu nhìn về phía từ mật tôi có biết hôm nay là sinh nhật của cậu tôi còn biết sinh nhật của tôi còn phải hướng tới cậu xin phép đó từ mật tức giận trả lời grand lở giận lên cao chừng mắt nhìn về phía cô Từ mặt cũng không cam chịu yếu thế mà nhìn hắn chằn chằm. Chạm đã Trần Tiên Sinh à, bọn họ nói cái gì vậy? Mẹ Từ có một chút lo lắng hỏi phiên dịch. Trần Tiên Sinh trung thực đem nội dung cãi nhau của hai người phiên dịch ra, khiến cha mẹ Từ sững sờ tại chỗ. Từ mặt à, chú ý lễ phép đi. Cha Từ trách cứu nói. Từ Mễ xem tình hình một chút, lén lén kể tay lão công là tập bố mà nói nhỏ. Cậu con trai này rõ ràng là vì từ mật mà tới thế ra giá thị trường của từ mật nhà chúng ta lại tốt như vậy. Chỉ là hình như cậu ta dùng sai phương pháp rồi. từ mật hình như là rất ghét cậu ta. Tạp bố cười ôm lấy vợ, quay đầu nhìn cậu em trai sinh đôi một cái. Mà Diệp nặc đứng một bên nghe, nhưng cũng không có lên tiếng. Không biến sắc nhìn từ mật cùng cậu con trai tóc vàng kia. Anh cảm thấy biểu tình của cậu ta cao ngạo, cười chỉ ưu nhã. Trừ việc vừa rồi bị đóng cửa ngay trước mặt thì mất đi lý trí điên cuồng mà mắng từ thô tục hình như cậu ta thực sự là một thiên tài trời sinh Lại người mắt cao hơn đầu này cương nhân chủ động đuổi đến cửa nhà người ta đại biểu hình như cậu ta rất quan tâm đến tường mật đến đây mời vào mời vào không cần phải khách sáo đâu cha tư nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện